Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lúc này mít khăng khăng nói Rõ ràng là tôi thấy Người đội nón đi vào trong nhà mà Và bà, bà tránh ra để tôi, tôi còn vào tôi tìm xem nào Bà lành bực mình chặn lại để hỏi chuyện gì Bà bền lúc này mít chu chéo cả lên Tôi bán sạp gạo Ở đầu chợ thì chị cũng biết rồi đấy Mới mở hàng thì có bóng người đàn ông Và mua 3 cân gạo mà trả bằng tiền âm phổ Tôi đuổi theo tìm kẻ đó Thì kẻ đó tiến vào trong ngõ nhà chị chỉ tránh ra để để cho tôi vào tìm người. Nói rồi bà bên liền đưa nắm tiền giấy ra cho bà Lành nhìn, là tờ 50.000 tiền âm phủ. Thế có to tiếng cho nên mấy người trong bếp cũng đổ xô. Nghe bà bên kể lại thì ai nấy cũng khẳng định chẳng có ai ngoài mấy chị em có nông tước thì đang ngấy ở trong buồng. Bà bên đuối lý cho nên cay cú quay trở về nhà, không quên rửa ba đời cái đứa mất dạy, sáng sớm đã ám quẻ của nhà bà. Bà Lành chép miệng thở dài rồi cũng tính giờ vào trong nhà gọi chồng như đã định. Lúc đi ngang qua bàn thờ cũ cũ thước, bà Lành giật mình khi không hiểu vì sao, dưới gầm bàn thờ lại là một tầng hạt màu trắng trắng. Bà Lành tái mặt tín lại, đưa tay vơ một lúc cũng được mấy nắm, nhìn ra thì hóa ra đó là gạo sống. Bà Lành giật mình đúng là có người đem gạo vào nhà của bà. Yệt như lời của bà Bền mới hạch hỏi. Nhưng nếu vậy chắc là người nhà này vài chỉ ở loanh quanh ngoài hiên phía sau nhà mà thôi. Bà Lành thấy là cho nên bỏ ra ngoài hôm nhà, cánh cổng nhỏ làm bằng gỗ ở cứ cửa nhà phía sau nhà tự hôm đám ma vẫn còn đang khóa im ỉm, không hiểu sao lúc này khóa đã mở toang. Bà Lành thấy là cho nên liền lục tục tiến ra để xem xét. Chưa đi được mấy bước thì bà Lành chợt giật mình lùi lại. Cho rằng che già sát ở bên chiếc dưỡng đá có một người đang đứng ở đó. Bà lành sau giây phút mất bình tĩnh thì mới căng mắt ra nhìn. Xế mảnh mưa giả dích ly thê và không gian mở tối. Da rẻ của người đó lại trắng dã thoát tục. Người đó đổi nón trên vai khoác áo tơi là một mảnh ni lông buộc trước ngực. Trong mặt một quần áo như là của hình nhân hoàn toàn không thấy chân tay thỏ ra hoài trông giống như là đang bay lả lả trên mặt đất. Hoàng sợ hơn lúc thấy cái người đội nón khoác áo tươi đó đang bắt đầu chầm chậm, chậm tiến lại, có vẻ như là đang đi về phía của nhà bà. Bà Lành sợ quá định mở cổng đi vào nhà, nhưng mà hai chân trở nên mềm nhũn, một cảm giác sợ hãi bao trùm tứ chi làm cho bà ngạt thở lăn quay ra đất ngất lịm. Mãi cho đến khi tiếng của ông đức chồng bà gọi mấy lần, bà mới ú ớ và tỉnh lại. Ơ hay cái nhà bà này làm cái gì mà ngủ lanh quây ở cửa buông như vậy. Thế chuẩn bị xong hết chưa để tôi còn qua mời sư cụ Ninh, gần 6 giờ rồi, họ hàng sắp qua cả rồi đích. Mà bà làm cái gì mà mà tay cầm đầy gạo sống thế hả? Bà Lành hãi hùng nhận ra mình vừa trải qua cơn mộng mị, nhưng nắm gạo sống này là ai đã mang vào. Bà lắp bắp chỉ tay ra sâu nhà rồi nói: "Có có người mang gạo sống vào trong nhà của mình." Nó nó ở sau nhà để ông à? Ông Tước lúc này liền thắc mắc, người nào mà mang gạo sống về nhà của mình mà nó ở sau nhà làm cái gì, cầm dao thì khóa bà vẫn cầm, thế nó trèo ra đấy à? Bà Lành lúc này lắc đầu, thực không biết, nhưng mà hình như nó nó là ba ông à. Tiếng mạt thoát ra làm cho khuôn mặt của ông Tước có chút biến sắc, ông liền gắt lớn xu đi nỗi sợ với nhên nhóng mà trong đầu. Bà có im cái mồm của bà đi không Bà bảo cái nhà này có ma Rồi chẳng mai đến tay của các bọn thối mồm Chúng ta lại đồn lên Nhà của ông cụ mới chết mà ma hiện về tìm tôi với bà Thì chỉ có nước cuốn ngói ra khỏi cái làng này mới đi thôi Liệu liệu cái mồm đó Nói rồi ông thức nhanh tay thêm bộ quần áo mới Và tiến ra bên ngoài Còn lại một mình bà lành Bị tiếng quát của chồng làm cho run sợ Tuyệt đối chẳng dám bàn ra tán vào thêm gì nữa Được cũng đã chuẩn bị xong, ông tức đích thân lên chùa Tịnh Sư Cố Ninh về làm cho cụ tuần cái lễ tam chiêu và sai đích con trai của mình sang đánh tiếng với Bắc trưởng tập. Sau khi trở về, thằng bé báo lại là ông cần bị sốt ly bì không dậy được, cho nên cũng bái bắt đầu mà vắng mặt của ông trưởng. Dân gian quan niệm là sau 3 ngày thì hồn của người chết hiện về, rồi hội lại nhưng vẫn chưa tỉnh táo. Không thể tìm được đường siêu thoát dưới nhiều tầng phế trên như thế, cho nên dù chôn dưới mộ đất hay mộ được làm từ xi măng, thì gia đình của người chết phải thực hiện lễ mở cửa mã để giúp vong linh tìm được đường ra. Nếu không... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net